Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếc lắm Vẫn còn tiếc cái bộ phim Đang xem Nhìn thấy sắp tiền Thì cũng phải tập trung lại Mà nhút nước bọt Xong xuôi người kia mới ngồi xuống Từ từ với tay Nhấp ngụm nước chè Đoạn nhẹ nhàng nói Dạ Thế chào cậu ạ Cậu ơi Còn có đến đây xem đất cát một lần Cũng có nghe là cậu biết trừ tà thế hôm nay con quay lại thỉnh cậu xem có sang thái bình nhà xếp của con cậu ạ ở bên đấy có cái vòng chết trẻ nghe nói là nó ác lắm nó về nó hành hạ người nhà bắt mấy mạng rồi cậu ạ cậu tẩy nghe nói đến vòng chết trẻ mà lại ở tận bên mạn thái bình trong lòng cũng đã ngại chả muốn đi cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ suy tư người kia lại nói dạ thế cúi mong lạy cậu giang tay cứu vớt chỉ cần được việc ấy tiền nong không thành vấn đề cậu ạ cậu xem cứu giúp nhà sếp con với hôm nay đám ma mẹ sếp cho nên là sếp con không sang được phái con sang bên đây cầu cạnh cửa cậu mong cậu suy xét cho vừa nghe thấy tiền nong không thành vấn đề cậu cũng thấy lâng lâng ở trong người đoạn nhìn ra góc sân con đê đê đỏ cậu mới sắm đang dựng đấy cậu ngẫm nghĩ thôi thì cũng đang hụt tiền có khi đi đây đi đó một phen cho nó mở mang đầu óc mà cũng vừa có tiền trong lúc đang đận đói kém người đàn bà kia lại nói dạ chứ mà cậu chỉ cần gật đầu mọi thứ đi lại ăn ở của cậu con sẽ cho xe đón ngủ nghỉ gia chủ lo hết cậu ạ ông đồng đang thập thò ở ngoài mép cửa nghe trộm câu chuyện Đến đấy thì nhảy sổ vào. Cậu, cậu đi đi. <cười> Quân cũng đang muốn sang bên mạn Thái Bình tham khảo thị trường. Cho thằng rẻ nó làm. <cười> Quân đi với cậu. Cậu Tẩy cùng người kia bị lão đồng chen vào làm cho giật mình. Quay ra, cậu nguyết một cái. Thế ông không sợ mà. Ờ, thế thì được. Tôi nhận vụ này. Người đàn bà nghe vậy thì cảm ơn dối rít còn dặn cậu thu xếp sáng mai cho xe qua đón, xong xuôi người nọ đon đả chào rồi đi ra cổng, leo lên xe chạy mất. ở trong nhà chỉ còn lại ông đồng, cậu tẩy bây giờ mới lại bật tay du ký xem tiếp. ông đồng ngồi trên phản, trồm hõm chỉ tay lên tivi, <cười> kìa cậu, sư phụ của cậu kia, thằng tôn ngộ không đời. <cười> Cậu có phải liệu tên là Tôn Ngộ Tẩy không? <cười> Giống thế chứ lì Cậu Tẩy quắc mắt nhanh như chớp Vớ lấy cái vỉ rồi Vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão ấy, Mà trợn mắt Tiền sử cái thằng Tôn Ngộ Đồng này Hay là lão là Chu Bát Đồng Ông Đồng bị vụt một cái Ôm đầu chạy ra sân Tiếc quả tóc chà màu vốt mãi mới được Ê, Hỏng hết cả tóc cũng quần rồi Ôi con chả là ai trong Tây Du ký đâu <cười> Còn cậu là tôn ngộ tẩy <cười> Là đệ tử của tôn ngộ không Thế thì từ giờ thì con mới quyết tâm làm tôn ngộ đồng Là đệ tử của tôn ngộ tẩy <cười> Cậu nhê Nói xong Lão lại cười hô hô Quay ra tiếp tục chỉ huy mấy thằng thợ Đóng nốt cho cậu cánh cổng Từ ngày sập cổng đến nay Cũng khá lâu Cậu tẩy phải chạy qua nhà lão Lê la ăn vạ không biết bao nhiêu lần Lão mới chịu đền cái cổng Cậu Tẩy ở trong nhà nhìn theo bóng lưng của Lão Mà lắc đầu thở dài Mẹ bố thiên sư Tôi không biết là cái đời tôi gặp ông Là cái nợ hay là cái duyên nữa Cứ hứa Lại còn tôn ngộ Tẩy Mới trả tôn ngộ đồng nữa Thiên sư Giả rồi mà không nên nết Ở bên kia Đám tang của mẹ vừa xong Cô Hồng nhận được cuộc điện thoại alo dạ sếp ạ em tìm được thầy rồi thầy cao tay lắm đặc biệt là thầy còn chưa lấy vợ đấy ạ cô hồng cũng gượng cười thôi được rồi thêm ai đưa luôn ra đây cho tôi công xá không phải lo bảo người ta miễn là được việc nhá cúp điện thoại cô đi vào trong nhà thắp hương cho mẹ xong xuôi cô ra bàn ngồi uống nước cùng bàn bạc xem chi tiêu công việc của bà hết bao nhiêu Mấy người trong họ đang ngồi chụp đầu bản tính, cô hồng lên tiếng. Con cho người tìm được thầy rồi. Nghe hot nhất tại đọc